Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái bảng treo là để bán nhà. Tôi nghĩ chắc chắn ngôi nhà đó có người ở trong đó. Còn đây là cái câu chuyện có liên quan đến cái cô mà cô đó là người quen của mẹ tôi. Cô có mở một cái cửa hàng bán quần áo tại nhà ở quận Bình Tân. Thì trước khi mua đất hay xây nhà ai cũng vậy, cũng đều mời thầy xem và cúng kiến đầy đủ hết. Nhưng mà có điều, khi dọn vào ở và mở cửa hàng quần áo thì nó lại xảy ra nhiều chuyện cho khổ lắm. Chẳng hạn như đồ ăn á, để từ trưa đến tối thì bị thiêu. Cái mùi hôi như để mấy ngày vậy, nên đồ ăn không hết phải bỏ vô tủ lạnh. Nếu bây giờ đồ ăn, chẳng hạn cơm đi, để từ sáng tới tối, bất quá nó khô lại hay là nó bị uh, có mùi nhẹ thôi đâu có thể nào mà nó giống như để nhớt ra mấy mấy ngày hay cả tuần được còn nếu trái cây mà cúng ông địa đó thì cũng rất dễ hư lên dễ hư luôn cho nên thường thường cổ cổ mua bánh cổ cúng không à cực chẳng đã là mùng hai hay là mười sáu anh lịch mà cổ muốn cúng ông địa thì phải mua trái cây thôi chứ bình thường không có thậm chí đừng nói chi qua thôi đem mua về mà trang trí cửa hàng Thì nó héo queo well à, không có đủ sức sống. Trong nhà này tại sao kỳ lạ vậy? Mà còn nhân viên á, khi mà làm việc ở lại nghỉ trưa, Thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Nghe có cái tiếng thì thào bên tai, Cho nên không có ai dám ở lại làm việc lâu dài mà nghỉ hết rồi. Khi mà khách hàng người ta mua đồ thử đồ, Thì hầu như ai cũng nói, Lúc mà họ thử đồ, Có cái cảm giác ai đó đứng sau nhìn mình. Mà cái phòng thử đồ nhỏ xíu à, đứng được có người. Đâu có chen hai ba người được đâu. Mà tại sao thay đồ trong đó lại thấy người ta, cảm giác là có người đứng sau lưng nhìn mình. Ngay cả cái người chủ nhà này cũng vậy. Cậu nói là chính cậu cũng có cái cảm giác như vậy. Cậu bảo là có những lúc cậu treo cái áo ngực lên. Thì sáng nó lại rớt xuống đất Như là có ai mà lấy gỡ ra vậy Mà cái áo ngực đó khi móc vô cái móc mà treo lên hỏng cách chi tự động nó rớt Vậy nha Nhiều lần cố thử rồi móc máng lên Mà vậy mà sáng nó ở dưới đất Giống như ai đem xuống Rồi mới đây thì cô có mời được ông thầy Ông thầy về Ông nhìn Ông cho biết Ở dưới cái mảnh đất mà cô đang sống đó Có hài cốt của một người nam còn trẻ lắm Mà không rõ cái nguyên nhân mất Nhưng mà khi liên hệ với bên di dời hài cốt, thì họ lại không thể di dời được. Do cái bộ hài cốt này nằm dưới một cái bể phốt của ngôi nhà, cho nên cái việc di dời là bất khả thi. Thế là cổ cũng cúng kiến đầy đủ hết, nhưng mà làm ăn thì ngày càng xuống dốc. Rồi bây giờ cộng với dịch Covid nữa, nên phải nói cái con đường mà phá sản nó gần kề rồi. Thế là ngôi nhà được treo bảng bán Nhưng mà không hiểu sao nhiều lượt khách đến xem Thì họ chỉ xem thôi Rồi họ không bao giờ quay trở lại Và nhà vẫn còn đang treo bảng đây mà bán Đó là những câu chuyện Mà Con Gửi cho bác Việt Thảo Để kể lại cho mọi người nghe Xin cảm ơn bác Việt Thảo Và các thính giả đã chú ý lắng nghe Phải nói cái mail này là con bắt đầu viết vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Rồi khi con được cách ly bởi Covid-19, rồi ở tại nhà do trong cái quá trình học tập thì con đã tiếp xúc với F1. Nhưng mà chỉ vài ngày sau đó đã được quay trở lại học tập bình thường. Cho nên phải đến hôm nay email này mới được hoàn thành. Kính chúc bác Việt Thảo và các tín giả thật nhiều sức khỏe thành phố Hồ Chí Minh ngày hai mươi lăm tháng mười một năm hai nghìn lẻ hai mươi ký tên DHQ đó là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam bốn trăm ba mươi chín được kể vào những ngày giờ của năm hai nghìn lẻ hai mươi chuyển sang năm mới hai nghìn lẻ hai mươi một Nếu tính theo giờ của bên châu Âu, châu Úc và bên Việt Nam. Nghe hot nhất tại đọc